Người đàn bà một mắt quay phát lại nhìn gã ăn mày Như vậy, ngươi là đồng đảng của thiết giáp kim cương Ta sẽ giết ngươi Bụ ta chụp lấy cây đòn gánh từ trong tay của tên bán rượu Dáng xuống đầu của gã ăn mày Đến bây giờ, Lý tầm Hoan không còn đứng yên được nữa